Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng bỏ trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 7 Chấp mắt, chỉ còn lại bóng hoa. Thần hi nhìn tiêu vân bát trước mắt, theo bản năng cảm thấy người này nguy hiểm. Lùi về phía sau một bước, cặp mắt nhỏ đen lái trưởng trọng không ngừng, lúc này mới cười hiếp bác nói Hắn là ai liên quan gì tới ta, ngươi là ai cũng đừng quản chuyện của ta. Tiều vân bác sợn số, giống như từ trước đến nay, chưa có người nào dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với hắn. Cặp mắt hiếp lại, cái miệng nhớ lên, chậm rãi nói. Nếu cô biết hắn là ai, nhất định sẽ hối hận về hành động vừa rồi, bảo đảm cô sẽ sợ hãi đến mất, gan ruột điều xa lè. Tiều vân bác càng nói như vậy. Ngược lại, thường thì càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nàng là tương đối nghịch ngợm, cũng khá lớn mật, lời nói còn có chút càng rỡ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngu ngốc. Nghe giọng điệu của hắn, chẳng lẽ mấy người này còn là nhân vật lớn nào? Thường thường, mấy tên quý tộc đáng chết, cũng hay thích mặt thường phục vi hành. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy xưa xẻo đụng phải Tiêu vân trác dùng dứng trận mắt nhìn thường thì một cái. Thấy mắt ngàn không ngừng lóe lên ánh sáng, còn có khói miệng thỉnh thoảng hiện lên một thoáng chăm chọc. Trong mắt hát lại càng phát ra thâm thủy. Bổng còn rất muốn dạy dỗ nàng một phen, Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý rồi. Muốn chỉnh một người, không nhất định phải làm ngài. Thường Hy đang muốn trả lời, điền nghe xa xa truyền đến một tiếng gọi. Mưu Thường Hy, người ở đó cùng với mấy cái tiểu thái giám mẹ nhau cái gì? Quán sự ma ma, tìm người lâu rồi, nhìn chân lên một chút. Thật là trời cũng giúp ta. Thần Hy đổ ra nụ cười thật tươi, nhìn tiêu vân bác nói. Hẹn gặp lại. Sau đó, nhìn lại Bình, đang hướng nàng mắt lên tiếng. Tới ngay đây. Nàng đại hướng mấy Việt Nam tử giả trang, mộn cái mặt quỷ, nhìn chừng bỏ chạy. Xa xa, thỉnh thoảng, còn có thể nghe được tiếng cười thanh thủy, vui thích của nàng. Người đồng thời bìa quay đầu nhìn bóng lưng thần hì, chỉ thấy nàng thân thiết kéo áo kêu gọi một nữ nhân, cũng mặn áo tú nữ giống nàng, hướng vĩnh hành cung đi tới. Đại hoàng tử tiêu vân giật, đầy tâm ý, liếc mắt nhìn tiêu vân trác, cười to nói Hôm nay quả nhiên không ổn phí tâm tư ra ngoài một chuyến. Vỗ muốn cả tràng thái giáp đi xem tú nữ năm này có cái mô dạng gì, không ngờ tới là có thể. Nhìn thấy một tố nữ dẫn dựng mắng mò, đồ dẫn thái tử. Thú vị, quả nhiên thú vị. Tiêu Vân Trác mà không đổi sáng, vẫn là lồn như cũ, nhìn hắn một cái thẳng như nói. Cô gái này quả nhiên thú vị. Quặng số một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Vân Triệt vừa thấy Tiêu Vân Trác đi, biết hắn có chút không vui, đang muốn được theo. Tiêu Vân giật đưa tay ngăn lại. nhị đệ Người nói thứ đệ vậy, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn coi trọng tiểu tố nữa đó? Tiêu vân triệt nhận lại, nhìn tiêu vân giật, nhanh nhàng cười một tiếng, trái mặt càng phát ra nhung hòa. Ánh mắt thấy tự già, chứ sợ không có kém như vậy chứ. Tiêu vân triệt nói xong, nhấc chân đổi theo phương hướng của tiêu vân trác. Tiêu vân bác thường lại một tiếng, vét mắt nhìn tiêu vân giật và tiêu vân thành một cái. Vận cái bộ dạng nửa âm nửa dương nổi. Thật đối, hai vị ca ca chậm rãi tảng bộ, tiểu đệ đi trước một bước. Tiêu Vân Thành có chút không hiểu. Không khí thế nào trong lúc bớt giật, nói thay đổi là thay đổi rồi. Người ta cũng đều đi cả rồi, quay đầu nhìn Tiêu Vân giật nói. Đại ca, thế nào đều đi hết vậy? Tiêu Vân giật nhìn Tiêu Vân Thành, hận không thể khai thông, tức giật nói. Đầu gỗ, đương nhiên là đi tranh giành mỹ nhân rồi. Tiêu Vân Thành càng không rõ. Dành Mỹ Nhân. Nhìn Tiêu Vân giận đã đi xa, Tiêu Vân Thành lập tức đuổi theo, la hét nói. Quân đường đi rõ, nói cha ta biết, bọn họ đi dành người nào vậy, ta cũng đi nữa. Chương 8 Hậu cung cũng có tình tỉ mùi Lần này tham gia tuyển tố, gia tế của Lại Bình cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với thường thi mà nói thì là đã quá cao rồi cô thân cổ nàng là quan thái phó tam phẩm, chuyên quản ngựa chiến cho quân đội. Mặc dù chức quan này cũng không có gì hiện hết, nhưng đối với vương triều đỉnh Việt lấy võ làm trọng, thì chức quan này cũng làm cho ba kẻ phải ao ước rồi. Lễ Bình tuy con nhà quan, nhưng lại rất thẳng tính, thường khi rất thích được nói chuyện tiếng cung nàng. Lễ Bình cũng không giống các nữ nhân khác. Bình thường ghen tức dung nhan xinh đẹp của thường thi, ngược lại có lúc còn lôi lôi kéo kéo tay của thường thi mà nói. Trên đời này làm sao lại có người xinh đẹp như người chứ? Làm hại thường Hy da mặt mỏng, mỗi lần như vậy lại đỏ mặt không thôi. Mama tiệm ta có việc gì vậy, Bình Nhi? Thường hi vừa đi vừa hỏi, trên mặt còn mang theo nụ cười xinh đẹp, chiếu rọi vào đó là ánh mặn trời sáng lạng. Giống như nụ cười của nàng, tất cả đều được giáp ánh vàng, cực kỳ chói mát. Người ốc heo à, không phải đã sớm nói với người, mấy vị nương đường muốn xem chúng ta thiêu thùa. Người nhà thiêu xong chưa? Cả ngài cũng chỉ biết, giống như con khỉ chài loạn xung quanh. Chờ đến lúc có chuyện, người thở cũng không nổi đầu. đã bình to miệng mà giải dỗ thường thì Thường thì biểu hồi không thèm để ý nói. Ta mới không thèm quan tâm. Với gia thế của ta, đừng bảo là tiến nhập học cùng, ngay cả mấy người bên cạnh các vị hoàng tử cũng với không được nữa là. Hướng chi, lần này ta tiến cùng chủ yếu là hoàn thành tâm nguyện của cha ta. Bảo nhân già ông ấy nằm mơ, cũng hy vọng ta tiến cùng. Hôm nay cũng coi như đáp ứng tâm nguyện của ông ấy rồi. Nói đáng việc này, Lệ Bình cũng tha nhẹ một tiếng, ta cũng không ngăn cản được người nghĩ gì. Vào cùng nơi nào, có thể không vì mình mà tính toán. Muốn gì, đây cũng không phải là vì bản thân mình, mà còn vì gia tộc, chỉ là nhà. Nói tới chỗ này, Lê Bình cẩn thận nhìn xung quanh một lốt, thấy không có ai mới dán vào lỗ tai của Thường Hì. Ta cũng không nguyện ý làm Tần Hì của Hoàng đế, cũng già như vậy rồi, rất gây tận đáy. Thường Hì nhất thời sẵn nghi người, chợt qua đầu nhìn lại Bình. Cười xấu xa nói, tốt lắm, những người thẳng tính như vậy, không ngờ cũng có hoa tầm, xem ta phải đi cáo trạng người mới được. Người dám, người mà đi, xem ta có xá rách miệng người hay không, người đứng lại đó cho ta, đứng lại. Trong vĩnh hạnh cùng, quanh vẫn hiện lên tiếng cười giòn giả của hai tiểu cô nương, cho đến khi thân thể uy vũ của quản sự ma ma, trợn bất ngờ hiện ra. Hai người lập tức quy củ đứng cung kính rụt tài đứng xếp hàng, làm gì còn bộ dáng càng rỡ lớn mật ban ngại. Ngô Thường Hy đi theo ta, có người muốn gặp người. Thành âm quản sự Mama lại mang theo chung run rẩy mơ hồ. Thường Hy cũng phát hiện được điều này, không khỏi cảm thấy trái tim ba ba rung động, vội hỏi. Mama, là ai muốn gặp ta? Lắm mồm, quy củ người học thế nào? Bỏ người đến thì cứ ngoan ngoãn mà đến. Phí là làm gì? Quán sự ma ma tận nổi, ánh mắt nhìn thường hy cực kỳ chữ dàng. Lệ Bình bất mãn hờ lạnh một tiếng. Ma ma, công quy cũng không có điều nào, ngăn cản chúng ta hỏi tên họ người muốn gặp. Ma ma dàn sếp một chút, chúng tỉ mùi bọn ta cũng biết, mà không tiếng lọt ra ngoài. Chương 9 Thành công giải thích án lệ Quán sự ma ma này họ vương, tên Thanh Trần, lại nói vương ma ma này cũng là người gay gốc trong hậu cung như bể nước đen ngầm này, trên không có ô che, sao không có núi dựa, mà có thể leo lên địa vị này cho tới hôm nay. Bản lĩnh ấy không thể chỉ bằng miệng mà nói ra được, mặn cho ai vào trong tay bà cũng phải nhất nhất cúi đầu, cũng là một loại người đặc biệt trong hoàng cung hậu cung bây giờ được sủng ái nhất chính là mỹ phi nương nương mẫu phi của tiêu vân bá ban đầu thời điểm nàng ta vừa vào vĩnh hạnh cung cũng là một đóa hồng gai người nào đụng người nấy không chảy máu thì cũng sức gia do thế bối cảnh cường ngạnh a lại không dám cho nàng ba phần mặt mũi lúc ấy vương ma ma chết sống không để mình bị quấn vào vòng xoáy cứ đừng mặt đứng nhìn Nên bây giờ bà vẫn còn chưa bị ai khống chế. Biết lẽ nghi học quy cũ, nói thì đơn giản, nhưng phải là một chuyện vô cùng khổ sai. Đến đầu đội chán nước, phải bình bình ổn ổn đi từ viện này đến viện kia. Hơi nghiêng nghi một chút, tốt lắm, chán nước kia xá trực tiếp dội từ đầu xuống chân. Xuyên tìm đó, nghe nói chán nước từng xả thân trên đầu Mỹ Phi, vô số kể. Dĩ nhiên, đã lập thành kỷ lục, đến nay chưa có người nào xóa ngôi được của nàng. Học đi bộ, trên đầu đặt quyển sách, rơi lần thứ nhất ta liền chịu một hèo. Cảm áp của vương ma ma so với tạc còn đọc hơn. Đến nay, không có để bất kỳ còn cái nào lọt lối của bà. Tần vì chịu qua hèo đếm không hết. Nghe nói Mỹ Phi chịu qua hèo nhiều nhất, cho đến nay vẫn chưa từng có người vượt qua lại nghe nói bị phi nương nương kia đã đựng kiều sanh quán dưỡng từ nhỏ. Khi bước chân vào vĩnh hạnh cùng, bị vương ma ma chạy chỗ nghiêm chỉnh một vàng. Nguyên văn là như thế này. Dù gì cũng xuất thân đại tiểu thư con nhà quyền quý, từ nhỏ đã có hoàng sự nuôi dạy. Làm sao lại giống đứa nhỏ hoang dã trả loạn trên phố như vậy? kia gọi là đi bộ sao? Cách gì con cô qua đường? kia là thỉnh an sao, động tác cứng ngát, cương thi vùng dậy còn mềm dẻo hơn người. Hôm nay, bị phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung. Mỗi lần nhớ lại, lại nhấn răng nhấn lời hận ông thể, đem cái miệng ác độc của vương ma ma mà vả chết. Nhưng vương ma ma cũng không phải là người chỉ biết ngồi không. Mỗi một tú nữ vào cung, bị phi nương nương rất thành công. Là một áo lệ được đem ra giải thích. Từ đầu đến đuôi không sót một thứ gì. Mẹ phi cũng không thể làm được gì. Quan trọng nhất là nàng cũng không làm gì được bà ta. Ai cũng biết nàng cùng vương ma ma từng có hiềm khích. Nếu thật có xảy ra việc gì ngoài ý muốn, nàng ta cũng thật không thể giải thích rồi. Nhưng điều quan trọng nhất chính là đường kiềm thánh tượng. Là người cực kỳ coi trọng lễ nghi quy cũ. Thường thường Tán Dương Vương Ma Ma quy cụ biết lễ nghi. Người nào từ tai bà ta ra cũng đều biết tiếng biết lùi thông trì đạt lý cả. Ngay cả Hoàng thượng cũng đã mở miệng Tán Dương, thì còn ai dám động vào vị đại phật gia này nữa. Một năm qua một năm, Vương Ma Ma lại càng khó dây dừa. Phạm là người có đầu óc, xa xa nhìn thấy bà ta thì tốt nhất nên đi đường vòng mà tránh đi, tính cho năm hạng bất lợi. Giờ phút này, vương ma ma nghe được lời nói của Lệ Bình, cặp mắt nhỏ khẽ hí, đôi môi dày không khỏi xé ra hai bên, lộ ra một cái tươi cười so với quỷ còn khó coi hơn. Âm dương quái khí nói, "Tú nữ hối lộ quản sự ma ma, thông tân thủ cung quy, phạt bì một canh giờ." Chương 10 Vì khách quý thần bí, thượng. vương ma ma vừa dứt lời. Thế lập tức có cung nữ tiếng lên. Đò lấy hai cánh ta lệ bình, kéo nạt về hướng Phật đường. Nổi về Phật đường, chính là nơi quảng giáo những tú nữ dạng này. Hơn nữa, con đường đích thân hoàng thượng phê chuẩn, không ai dám không tuân lệnh. Thường hy quá nhìn bình nhi đáng thương, nhất thời quên mất cả sợ hãi. Đưa tay kéo góc áo vương ma ma cầu khẩn nói. Mama, nãy tình Bình Nhi mới đến đây, không hiểu nhiều quy củ. Nghe tẩm tạm tha cho nàng, lần này thôi. Ta đảm bảo về sau nàng sẽ không bao giờ dám chọc Mama tức giận nữa. Ta bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ học thật tốt quy củ. Ta bảo đảm, ta cũng không lại lừa biến nữa. Ta bảo đảm, ta khỏi vận hàng cùng, ta cũng không làm cho Mama phải mất mặt. Ta. Phương ma ma nhìn thường Hy, trên mặt tuy không có chút biểu tình nhúc nhích nào, nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng. Chưa từng thấy qua tiểu cô nương nào khó gì chưa như vậy. Từ khi bước vào Vĩnh Hàn cung, liền không ngừng nháo sự. Đáng lẽ đều là lỗi của nàng, nhưng cuối cùng người chịu quỷ khuất cũng là nàng. Thận có thể thành công khi chiến tranh giới cuối cùng của bà. Thế nhưng lần này, Phương ma ma quyết định tuyệt đối không để cho mình thỏa hiệp dẫn dữ quá ít nói là vô ích đi khao Ta đây chính là muốn cho người biển thế nào là quy củ đây Bình có tình hối lộ quản sự Mama phát quỳ một canh giờ đã là rất nhẹ rồi người nếu còn dài dòng liền phạt hai canh giờ Thân Hi vừa nghe thế nhất thời ngậm miệng lại nhìn Bình Nhi bị lo đi rất là đau lòng nếu không phải vì mình Nàng nào có phải chịu phạt? Trong lòng nàng, hung hằng thăm hỏi tổ tông Vương Ma Ma mấy chục lần. Ma Ma, là ai tìm ta vậy? Thường Hy đi theo sau lưng Vương Ma Ma hết sức nịnh hóa hỏi. Khu khu, một trong những cánh sinh tồn ở hậu cung, thời điểm lực lượng của người không thể chống đỡ được kẻ địch, sẽ phải yếu thế để cho kẻ địch buông lỏng cảnh giác với người, rồi sau đó cứ từ từ mà tính. Vương Ma Ma hồ là dùng lỗ mũi mà hừ ra một tiếng, lắm mồm. Thường Hy là phải bế mồm cái miệng. Hai hầm răng là phải tăng cường hoạt động mà nghiến vào nhau. Nàng nhịn, nàng tiếp tục nhịn. Xuyên qua tiền viện, đi qua hành lang. Xa hơn chính là phòng ngủ của Vương Ma Ma rồi. Thường Hy càng phát to mò. Mặc dù có một bộ nghi vấn, nhưng là nghĩ đến lời nói của Phương Ma Ma. Nên lại phải đè sổ nghi vấn trong lòng. Thân trọng đi theo bước chân của bà, đến cuối hành làng mới dừng lại. Vương Ma Ma nhìn Thường Hi một cái, đưa tài mở cửa nói, vào đi. Thường Hi bất đắc dĩ không thể làm gì khác và nhớ chân đi vào. Bên cạnh phòng ngủ của Vương Ma Ma, bình thường dùng làm nơi tiếp khách nhân, mặc dù không so được với tráng lệ của nhà nàng. Nhưng so với chỗ hiện tại nàng đang phải ở thì cũng tốt hơn nhiều lắm rồi. Thường Hy vừa đi vào, vườn ma ma liền thuận tay đóng cửa lại. Làm Thường Hy sợ đến mất, trái tim nhỏ cũng phải trung lên, đứng đầu đi về phía trước. Khi nàng nhìn thấy người đang hiện diện trong phòng, thì hôn hấp không khỏi cứng lại. Chương 11 Vị khách quý thần bí Hạ Thường thì bất đắc dĩ nhìn chằm chầm người trước mặt mình. Nàng đất muốn làm bộ, không biết người này là ai. Nhưng hiện tại có muốn làm bộ, như không biết cũng không được. Người này thật sự là rất nổi danh, nhất là đôi mắt câu hồn như phát kia. Chỉ cần liếc nhìn cũng không muốn giờ đi tầm mắt Cổ tai áo màu tím thiêu ha mai ẩn hiện. Tai áo đa xa y khảm hình hồ điệp. Quân lộ mỏng thức tha ảnh kim tuyến. Thân lưng đai ngọc mập mành, trên đầu vấn tóc sơ loang, gắn được xuống hạt tinh châu lấp lánh. Một bền búi tóc còn cả trong vàng thả xuống, và dây tơ khảm hồng bảo thạch chiếu vào da thịt như dương chi bản ngọc, cực kỳ chói mát. Quá thật là người so với hoa còn đẹp hơn vạn phần. Rực rỡ làm người ta không mở nổi mát. Nhất là đai ngọc trên châu rủ trên trán kia, thật sự rớt rớt. Rất đẹp, thường khi không thể phủ nhận, mình là một nữ nhân cực kỳ yêu trang điểm. Được rồi, dưới gầm trời này cũng không có nữ nhân nào không yêu trang điểm, nhưng là có thể đem mình ba phần xinh đẹp, ăn mặc đến mười phần xinh đẹp, đem chính mình biến thành mỹ mà không yêu. Không chỉ khiến cho người ta không hề có cảm giác dùng trì tục phấn tầm thường, mà còn khiến cho người xem. Cảm thấy vui tài vui mát. Vậy thì chỉ có số ít nữ nhân mới có được công phu này thôi. Nữ nhân trước mắt này không thể không nói đó là cao thủ trong cao thủ. Và nữ nhân nổi tiếng nhất hậu cung, mỹ phi. Nô tỳ tham ký mỹ phi nương nương, nương nương cát tường. Thần hi chiếc theo cung quỳ, chính đáng hợp tình hành lễ. Trên mặt không cho dấu chút nào biểu hiện công phục cùng thưởng thức nữ nhân này nữ nhân phần lớn đều cô thủy người khác xinh đẹp hơn mình. điểm này mỹ nhân thường hi bại hoại đã chịu vô số lần giải dỗ thay thảm. cho nên vừa vào cùng nàng cũng biết gương mặt chính mình vừa có thể mang lại may mắn, đồng thời cũng có thể vì nó mà mang đến tai họa. cho nên thấy mỹ nhân nàng cũng không keo kiệt mà biểu hiện về phần ca ngợi thực thức. nếu như có thể dùng ngôn ngữ mà giảm thiểu số địch nhân Có thể bảo vệ chính mình thì nàng cũng không bài xích loại chuyện này. Nói tốt không cần tốn tiền, càng không cần đáp tiền vốn. Đôi môi trên dưới vừa động, nàng có thể tuôn ra một chuỗi dài từ ngữ khen ngợi. Vừa có thể kết thêm bạn lại tiêu tai nạn ách, kết sao mà không làm. Cửa chữ này có chút con buồn, nhưng điều này cũng không thể quán nàng. Từ nhỏ đã lớn lên ở một gia đình thương nhân. Có thể không tính nhẩm, không lấy cách gõ bằng tính, nhưng mấy suy nghĩ của thương nhân, thật có thể nói là đã tự động đi vào tiềm thức. Đây càng không thể quán nàng hiểu được quá nhiều. Thật sự muốn trách cũng chỉ có thể trách ngụy lão cha. Khi muộn giám thị nàng học tập, để cho nàng từ nhỏ đã ở trong phòng ông học nữ công, ngâm thi từ. Mỗi ngày mưa dầm thấm lâu, nàng đã vô sự tự thông. Hai cơ ta nhỏ nhỏ, ngay nào cũng nghe được các quản sự, chứng quỷ hồi báo, cán phương diện làm ăn, cùng tính toán kế sách. Nàng cũng là không muốn học, nhưng lại không có cách nào. Aiz, cho nên sâu xa mà nói Gia đình chính là nơi con cái học tập đầu tiên. Aiz. Mỹ Phi thích được gương mặt của Thường Hy, trong lòng đúng là tất kinh. Lời đồng đại quả không sai. Tiểu nha đầu này chính là họa thủy. Vậy là ánh mắt của nha đầu này nhìn nàng, khổ khổ nàng rất thoải mái. Vì đảm bảo lợi ích của mình, nàng không còn cách nào khác là cùng nha đầu này có chút giao dịch rồi. Chương 12 Mỹ Phi giao dịch thượng Nương nương tiểu kiến nô tì, không biết là có chuyện gì. Chờ thật lâu không thấy Mỹ Phi mở miệng. Thường Hy cũng đành phải mở miệng trước. Ai kêu, nàng là người dưới mái hiên, không thể cúi đầu. Đại tướng quân hàng tính, còn có thể chịu nhục, chịu dưới khố. Nàng là một tú nực nho nhỏ, có thấm vào đầu. Có thể xác định được vị trí của mình, luôn là người sống lâu. Bông vàng khảm bảo thịnh của Mỹ Phi, chăm vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thủy. Nghe được tiếng nói của Thường Hy, khóe mắt Mỹ Phi vừa nhấc lên. Khói miệng cũng trong phúc chốc mà gợi nên một nụ cười điềm đạm đáng yêu. Mục đích người vào cung là gì? Thường Hy sợn sốt, linh cảm trong lòng đại chấn. Vấn đề này của Mỹ Phi thực sự làm nàng không biết, nên phải trả lời thế nào mới thỏa đáng. Điều nổi, Mỹ Phi là nữ nhân, ngực lớn nở nhỏ trong hậu cung. Nhưng khi nghe được những lời này của nàng, Thường Hy cảm thấy, mấy lời đồng kia, không chút nào đáng tin cậy. Một nỗi nhân không có não, thật sự sẽ sớm biến mất trong cái đầm hậu cung sâu thẳm này rồi. Nghĩ thế, thần hy càng thêm cẩn thận. Trong lòng lặp lại ý đồ của Mỹ Phi, lại nhất thời gãi đầu nói. Nô tỳ ngu ngốc, không biến ý của nương nương là gì. Có chút ý tứ. Mỹ Phi cười khẽ một tiếng, trong thanh âm cũng mang theo một chút lười biến kêu mị. Thế cả Thường Hy nghe được, cũng cảm thấy tâm hồn phiêu phiêu, khó trách Mỹ Phi vẫn giữ đựng cân chiều. Không biết, thanh âm Mỹ Phi gương lên, thoải mái mang theo một dòng uy nghi, còn cảm theo một tia chất vấn nhẹ nhẹ. Dạ, Thường Hy trực tiếp thừa nhận, nàng cũng quả thận không biết, đối với nữ nhân hàng năm sống trong cùng, không chỉ bình an vô sự mà còn từng bước leo lên vị trí cao cao tại thượng này. Đối với cái sinh tồn trong hộ cung mà nói, kia đúng là cao thủ trong cao thủ. Trước mặt loại người này, tuyệt đối không được biểu hiện mình thông minh, tránh cho thông minh lại bị thông minh hại. Cánh tốt nhất chính là thẳng thắng thừa nhận. Rồi như vậy, còn có thể cho đối phương một đường lưu lại. Tích cực mà nói chính là hình tượng đáng yêu chân thật còn tiêu cực thì chính là đứa ngốc ngu không ai bằng người ta cũng đối với kẻ ngốc mà giảm phòng bị đi hai ba phần nhưng điểm chung gì nhất là cứ như vậy người khác cũng không quá đề phòng đối với người con người giống như đối thủ cũng không có uy hiếp gì lớn vô hình chung mà tạo cho mình thêm một tầng bảo vệ sẽ không ai phòng bị đối với một đứa ngốc đấy nghe nói như thế ái mắt mỹ phi nhìn thường hy có chút biến hóa, nhiều thở dài, ấn phòng bị, đôi cười trên mặt cũng sâu hơn, nói tiếp. bỗng cung cũng không vòng vèo thêm nữa. nói thật, bỗng cung nhìn trúng người, muốn kích nhắc người phục vụ hoàng thượng, người có bằng lòng hay không? thường hy sợ nghe người, sợ choán ván, trong đầu bất ngờ vang lên câu nói của lệ bình. hoàng thượng cũng đã già rồi, nghĩ kỹ thì cũng có chút ghê tởm vì vì thấy biểu tình của thường khi thì cho là nàng vui mừng quá độ trong lòng kinh bỉ một tiếng nhưng mà miệng lại nói theo gia thế của người thế nào cũng không đến lượt người vào hậu cung chính là phân ngạch cho các hoàng tử chỉ sẵn người cũng không được chọn chỉ cần người ngoan ngoãn ra lời bổng cùng ta tự sẽ bảo hộ chu toàn cho người tướng lên từng bước phú quý vô hạn